Mới các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện tôi nhầm bạn trai, được chồng tổng tài. Trong phòng ăn nhỏ nhưng khá âm áp, trịnh thư ý chỉ bật một cây đèn đứng. Cô ngồi bên bàn ăn, ngây ngốc nhìn tô mì tôm nóng hôi hổi trước mặt mình. Sau đó, cô bỗng bật cười thành tiếng. Mọi phiền muộn khi gặp nhạc tinh châu đều bị quét sạch, thay vào đó chính là cảm giác vui vẻ, khó kiểm chế. Đây mà là mì ư... Đây là tấm lòng của Tiểu Yến đấy. Dĩ nhiên nếu như không bỏ hành thì lại càng thêm hoàn mỹ. Bụng Trịnh Thư Ý đã réo vang ẩm mỹ, nhưng cô vẫn cố nhịn, khắp hết hành ra trước cái đã. Nhưng ăn được hai đũa, cô lại dừng tay, chút chút nữa cô đã quên mất một chuyện quan trọng. Thế là cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại, chụp một tấm hình gửi sang cho Thời Yến. Trịnh Thư Ý Cảm ơn tình yêu của ông chủ Vừa gửi tin đi trịnh thư ý chợt nhớ ra điều gì đó Cô vội vàng Thu hồi tin nhắn Chỉnh sửa lại một lần Cảm ơn ông chủ đã thương xót Em sẽ ăn thật ngon miệng Bắn tin Đêm đã khuya Ngay cả gió cũng đã ngừng thổi Trong thư phòng yên tĩnh đến nỗi giống như dòng thời gian Đã được bấm tạm dừng Nếu điện thoại không liên tục rung lên như thế thời yến tỉ nửa người lên bàn, tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi, cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại. trên màn hình khóa, tin nhắn của Trịnh Thư ý không ngừng hiện lên. anh tiện tay cầm điện thoại bấm xem tấm hình kia. dưới ánh đèn mờ ảo, bên dưới tô mì được trải một chiếc khăn trải bàn sọc caro, bên cạnh còn có một bó hoa tươi. cách trang trí như trong những căn nhà. Của những cô gái bình thường khác Thời Yến Không ăn hành à Trịnh thư ý ngây ra Trong lòng tự hỏi tại sao anh lại biết Cô xem ảnh chụp Hóa ra là lúc cô chụp ảnh Đã lỡ tay chụp luôn miếng giấy lót hành ở bên cạnh Trịnh thư ý lại âm thầm vui vẻ một hồi Thời Yến đúng là chu đáo và biết cách chăm sóc mà Em ghét ăn hành Cô nhấn lại một tin Lúc em gọi món có nói mà, anh không nghe thấy hả? Bên kia im lặng trong chốc lát, trên màn hình hiển thị, đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng mãi mà cô vẫn không thấy tin nhắn gửi tới. Tin trịnh thư ý đập thình thịch, bỗng dương có dự cảm chẳng lành. Đừng nói là thời Yến bỗng nhớ đến hình tượng tổng giám đốc bá đạo của mình, sau đó bắt cô phải ăn hành nha. Thịnh thư ý cũng bật cười vì suy nghĩ trượt nảy ra trong đầu mình. Thấy Thời Yến trả lời tin nhắn, nụ cười của cô càng thêm dạng dỡ. Bồ kén ăn. Anh nhắn một tin. cái ăn thì sao? Cô trả lời. Cô nghĩ nghĩ, dứt khoát không gõ chữ nữa, chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Ba mẹ em còn mặc kệ em, anh lại quan tâm đến em thế ư? Đối phương không trả lời lại. Cô lại gửi thêm một tin. Anh cũng từng quan tâm nhóm bạn gái cũ của mình như thế hả? Thời Yến cầm điện thoại, cụp mắt nhìn hồi lâu, ánh đèn bên ngoài cửa sổ khẽ lóe lên trong mắt anh, tựa như chút cảm xúc đang không ngừng thay đổi trong lòng anh. Anh ấn vào nút ghi âm. "Sao, bạn trai cũ của cô không quan tâm đến cô à?" Giọng anh vẫn trầm trầm lạnh lạnh như trước. Cô không nghe ra tâm trạng của anh như thế nào. Nhưng hụ cười trên gương mặt của cô thì đã biến mất, tô bì bỗng nhiên không còn thơm nữa. Đương nhiên là quan tâm rồi. Nhạc tinh châu đều nắm thuộc lòng những chi tiết thế này, nếu không thì sao hồi đó anh ta có thể theo đuổi cô thành công được chứ? Nhắc đến chuyện khiến trịnh thư ý bực bội, khóe môi cô giật giật, không còn tâm trạng gửi tin nhắn đũng điệu với anh nữa. Cô lạnh lùng, khó chữ. Mới cuối tháng 12 thôi, bái nhắc đến anh ta làm gì? Sao? Thời Yến trả lời. Trịnh Thư Ý cười lạnh lùng. Đã đến tiết thanh minh đâu chứ? Cô nhắn lại. Một hồi lâu sau, nhận được một tin nhắn của Thời Yến. còn vẹn hai chữ. Ngủ đi. Phòng trang huyết treo lơ lửng trên cao, lá cây loang lổ ánh trăng sáng. Trịnh Thư Ý nằm trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, qua một hồi vẫn chưa ngủ được, lại nhớ đến câu nói kia của thời Yến. Cô hỏi anh có phải cũng quan tâm nhóm bạn gái cũ như thế không? Anh lại không trả lời thẳng. Đây cũng là một loại trả lời, có nghĩa là ngầm thừa nhận. Không hiểu sao Trịnh Thư Ý lại có hơi ghen tị. Ghen tị cái gì chứ? Cô tự hỏi bản thân. Có lẽ là ghen tị nhóm bạn gái cũ của anh có thể được ăn cửu vị giao hàng tận nơi. Tối qua ngủ muộn, nên sáng hôm sau chị Thư Ý chạy đến công ty vừa kịp phút chót. Vì không kịp mua cà phê, nên sau khi ngồi xuống bàn làm việc, cô tìm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy cà phê hòa tan của mình hay đặt ở trên bàn lúc trước. Thế là quay sang hỏi Khổng Nam. Cô còn cà phê không? Không. Khổng Nam đáp. Lâu rồi tôi không uống cà phê hòa tan nữa. Trịnh thư ý ngáp dài một cái, cất dòng đầy mệt mỏi. Được rồi, tôi cố gắng chống đỡ một lát vậy. Lúc cô nói câu này, đúng lúc hứa Vũ Linh vừa đi ngang qua, trong tay cô ta còn cầm một ly americano nóng. Hứa Vũ Linh bỗng nhiên dừng bước. Trịnh thư ý nghe thấy tiếng động, ngẩn đầu lên nhìn cô ta. Hôm nay chồng cô ta có hơi tiểu tụy. Dù có lớp phấn lót dày cũng không che nổi quầng thâm mắt, vừa nhìn liền biết tối qua cô ta ngủ không ngon. Trịnh Thư Ý không để ý đến cô ta, hai người không nhìn nhau, ngay cả câu chào hỏi xã giao cũng không có. Cô im lặng thu tầm mắt lại, mở máy tính lên. Ngay lúc này, ly Americano nóng kia được đặt lên bàn cô. Trịnh Thư Ý sững sốt, ngẩng đầu nhìn Hứa Vũ Linh. Cô ta nhướng mày nói Tôi vừa mới mua, chưa uống đâu, cô uống đi Giọng cô ta vô cùng bình tĩnh, sắc mặt cũng rất bình thường Giống như hai người là đôi bạn đồng nghiệp thân thiết lắm vậy Không chờ chị Thư Ý phản ứng lại Hứa Vũ Linh đã bỏ đi mất Chị Thư Ý vẫn còn đang ngớ người Khổng Nam cũng ngẩn ra, nhìn ly cà phê rồi lại nhìn Hứa Vũ Linh Cô ta làm sao thế? Trịnh Thư Ý chỉ vào mũi mình, ánh mắt ngơ ngác. Cũng nghĩ tôi biết chắc. Khổng Nam cầm ly cà phê lên nhìn cẩn thận, còn hít hít thử vài cái. Đừng nói là cô ta bỏ thuốc nha. Trịnh Thư Ý phối hợp theo cô ấy. Phim cùng đấu cũng không diễn đến thế, bây giờ đã là xã hội pháp quyền rồi, chắc cô ta không dám đâu nhỉ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Đúng lúc này Tần Thời Nguyệt thong dong đi tới. Từ trước đến nay, cô nhóc này chưa từng che giấu cơn buồn ngủ của mình, đi đường cứ như muốn ngủ gục tới nơi. Lúc đi ngang qua Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt ngửi thấy mùi cà phê nên dừng lại, hỏi. Còn cà phê không chị? Trịnh Thư Ý và khổng nam ngẩng đầu nhìn cô nhóc. Trịnh Thư Ý lắc đầu. Không, chỉ có mỗi ly này thôi. Nhìn Tần Thời Nguyệt ngáp một cái, Khổng Nam bỗng đưa ly cà phê cho cô nhóc. Em uống đi, thử độc Tần Thời Nguyệt không nghĩ nhiều, cầm lên ly cà phê ngay. Cô nhóc ngồi vào bàn, uống một hớp, rồi lại trượt cau mày. Khổng Nam và Trịnh Thư Ý thấy thế thì giật mình. Còn Tần Thời Nguyệt lại cầm ly lên nhìn kỹ một chút, sau đó nói. Không ngờ cà phê hỏa tan này lại ngon phết. Mãi đến trưa, Trịnh Thư Ý vẫn còn đắm chìm trong cơn mê mà hứa Vũ Linh mang đến. Lúc họp nội bộ buổi chiều, hứa Vũ Linh vừa vặn ngồi đối diện với cô. Cô ta lặng lặng ngồi ở đó, sắp xếp lại đống giấy tờ trong tay, trông không có vẻ gì bất thường. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp nào. Đường Diệp đi vào, vừa ngồi xuống thì cảm thấy phòng có hơi tối, nên sai người ngồi gần chị ta nhất. Thư Ý Cô mở thêm đèn đi. Trịnh thư ý đang định đáp lời. Không ngờ hứa vũ linh đứng đối diện còn nhanh hơn cô. Để tôi làm cho. Cô ta để đồ trên tay xuống, đi một vòng quanh bàn họp lớn đến sau lưng trịnh thư ý, mở đèn lên. Lần này không chỉ có những người trong phòng họp, mà ngay cả đường Diệc cũng nhìn hứa vũ linh thêm vài lần. Còn cô ta thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như không cảm nhận được. Ánh mắt khác thường của mọi người. Cuộc họp tiến hành đến một nửa. Đường Diệp bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo. Tuần sau là Tết Nguyên đán rồi. Việc của năm trước cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là hạng mục IPO của Minh Dự, Vân Sang cần phải đi theo đưa tin. Chị ta liếc nhìn phòng họp một vòng, có hơi do dự. Minh Dự, Vân Sang là công ty công nghệ tài chính trực thuộc ngân hàng Minh Dự. Công ty định giá có uy tín nhất trong giới đã bình chọn cho nó với cấp bậc A đồng thời vì xem trọng nó mà thậm chí công ty mẹ cũng được đánh giá cao theo công ty này chuẩn bị chào bán chứng khoán lần đầu mọi người trong giới đều đang mong chờ nên mức độ chú ý cũng cao hẳn ai mà lại không muốn đi đưa tin có độ chú ý cao như thế chứ? bởi thế ngoại trừ Trịnh thư ý dục dịch có ý định nhận nhiệm vụ ra những người khác đều nhìn đường Diệp bằng ánh mắt đầy mong chờ. Đường Diệp nhìn một vòng quanh phòng, trong lòng tính toán một hồi, cuối cùng nhìn về phía hứa Vũ Linh. Mặc kệ trước đó cô ta đã làm gì, thì hứa Vũ Linh cũng từng là cột treo của tòa soạn, đường Diệp cũng không muốn cô lập cô ta. Hứa Vũ Linh, cô đi đi. Đường Diệp vừa dứt lời, mọi người đều đoán ra suy nghĩ của chị ta, nên không ai lên tiếng hết. Hứa Vũ Linh thì há to miệng, im lặng nhìn sang trịnh thư ý. Minh dự vân sang, người đại diện pháp lý chính là Thời Yến. Một lát sau, hứa Vũ Linh cục mắt, bình tĩnh đáp Tôi không giành minh dự mấy, để cho trịnh thư ý đi đi. Trịnh thư ý đầu đầy dấu hỏi. Cô chợt ngởng đầu, khó hiểu nhìn sang hứa Vũ Linh. Ngay cả đường việc cũng tưởng mình nên lầm. Cô nói cái gì? Hứa Vũ Linh lặp lại lần nữa. Hạng mục lần này tôi thấy Trịnh Thư Ý thích hợp hơn tôi. Rời khỏi phòng học, đôi mắt khổng nam vẫn còn đang trong trạng thái chấn động, kéo Trịnh Thư Ý đến phòng trả nước. Hứa Vũ Linh bị ma nhập đấy hả? Cô ấy cẩn thận quan sát, muốn tìm ra manh mối thông qua nét mặt của hứa Vũ Linh. Hạng mục minh dự phân sang đó, vậy mà cô ta không muốn ư? Bộ cô ta bị điên rồi sao? Ai mà biết? Trong đầu Trịnh Thư Ý cũng đầy dấu chấm hỏi, nhưng nhiệm vụ đã được phân chia, cô không dành để tìm hiểu suy nghĩ của Hứa Vũ Linh nữa. Đối tượng chủ yếu của lần đưa tin lần này chính là Giám đốc Tài chính của Minh Dự Vân Sang, Khâu Phúc. Trịnh Thư Ý vừa quay về bàn làm việc, liền gửi mail qua bên đấy. Sau khi liên lạc xong, Trịnh Thư Ý cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, rồi lại ngắn tin cho Thời Yến. Ngày kia em đến Minh Dự Vân Sang của anh đưa tin nè, anh có ở đó không? Một lát sau, Thời Yến mới trả lời hai chữ. Không có. Được thôi, Trịnh Thư Ý cũng nghĩ thế. Anh cũng không thể lúc nào cũng ở công ty con cả. Chiều hôm đó, Trịnh Thư Ý đi sang Minh Dự Vân Sang. Sau khi nói rõ lý do đến đây với Tiếp Tân, cô đi đến phòng tiếp khách chờ. Bên quầy Tiếp Tân... Nhân viên gọi điện đến văn phòng giám đốc tài chính. Chị nhạc nhạc, phóng viên tạp chí Kinh tế và Tài chính hẹn chiều nay gặp cô tổng đất đến rồi. Tạp chí Kinh tế và Tài chính? Bảy chữ này như đâm vào ký ức nhạy cảm của tần nhạc chi. Cô ta kẹp điện thoại lên vai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phóng viên nào thế? Nhân viên tiếp tân mở sổ ra xem. Hình như tên là Trịnh Thư Ý. Ừ, tôi biết rồi. Cúc điện thoại, tần nhạc chi nhìn ánh đèn đang sáng trước cửa phòng họp, ghi vào giấy ghi chú. trình Thư Ý ngồi bên phòng tiếp khách hồi lâu mà vẫn không thấy ai đến thông báo với cô. Ngược lại, cô uống không ít cà phê ở đây. Đợi đến gần 5 giờ, cô nhịn không được đành đi tìm người hỏi thăm. Bên quầy tiếp tân không biết làm sao, đành phải gọi điện hỏi lần nữa. Chuyện là thế này, Hôm nay khâu tổng có hơi bận, còn rất nhiều cuộc họp nên có lẽ tạm thời chưa rảnh. Trịnh Thư Ý đành quay lại phòng tiếp khách. Sau khi rứt ly cà phê thứ năm vào bụng, Trịnh Thư Ý nhìn ánh chiều tà đang dần buông bên ngoài cửa sổ. Cô đưa ly giấy lên, chụp một tấm hình với nắng chiều. Sau đó cô gửi sang cho Thời Yến. Cà phê chỗ mấy anh cũng khá ngon đấy, nhưng mà uống liên tiếp 5 ly rồi, em mắc ói quá. Thời Yến gửi lại một dấu chấm hỏi Trịnh Thư Ý trả lời Phong cách của Minh Dự mấy anh là thích để người ta chờ lâu hả? Không phải em cả khi anh đâu, tại em thấy chán quá thôi Thời Yến không trả lời tin nhắn của cô Trịnh Thư Ý đặt ly cà phê xuống Đứng dậy đi vài bước, quay đầu nhìn quầy tiếp tân bên kia Vẫn không có động tĩnh gì Hay là cô hỏi thăm giúp tôi đi Nếu hôm nay ông ấy không rảnh thì mai tôi lại đến cũng được. Cô đi sang đó nói chuyện với nhân viên. Nhân viên lễ tân đồng ý, gọi lên văn phòng giám đốc tài chính lần nữa. phải về sau, nhân viên lễ tân nhìn Trịnh Thư Ý, không biết phải mở miệng làm sao. Chuyện là khâu tổng bận chút việc, nửa tiếng trước ông ấy đã rời khỏi công ty rồi. Trịnh Thư Ý thở dài. Lúc chuẩn bị quay người rời đi thì có một cô gái từ thang máy đi ra, nhìn xung quanh rồi hỏi Xin hỏi ai là cô Trịnh Thư Ý vậy ạ? Trịnh Thư Ý lập tức dừng bước, vẫy tay Là tôi Cô gái đi tới chỗ cô Xin lỗi đã để cô chờ lâu, mời cô theo tôi lên lầu, Khâu Tổng lập tức về ngay Hả? Trịnh Thư Ý hỏi Không phải Khâu Tổng đã đi rồi sao? Cô gái gật gật đầu không hề phủ nhận, nhìn trịnh thư ý đầy sâu xa, còn căng thẳng, mím mím môi. Vâng, nhưng à, khâu tổng sẽ về ngay, lâu nhất là 15 phút nữa ạ. Phòng tài chính lầu 8 Trịnh thư ý được cô trợ lý dẫn đến văn phòng, giám đốc tài chính. Trên đường đi, tiếng bàn phím lách cách và tiếng chuông điện thoại ở khu vực làm việc vang lên liên tục. Tài chính, cộng thêm công nghệ có nghĩa là bận rộn, dù là ở công ty lớn thì cũng không ngoại lệ. Mấy thư ký và trợ lý ở bên ngoài phòng làm việc đều bận rộn đanh máy hoặc nghe điện thoại. Lúc Trịnh Thư Ý đi ngang qua bàn làm việc, khóe mắt vừa lướt qua thì bỗng dừng bước. Tần nhạc chi ngồi bên kia như có cảm giác, ngước mắt lên khỏi máy tính. Cô ta còn đang kẹp điện thoại ở giữa vai và gò má, tay kia thì bận gõ máy, trông có vẻ khá bận rộn. Nhưng vẻ mặt lại ngơ ra Trong mắt hai người Đều hiện lên vẻ khó tin Trịnh Thư Ý không ngờ Lại gặp tần nhạc chi ở đây Cô lại nhìn đến chỗ ngồi của cô ta Cũng lờ mờ đoán ra Chức vị của cô ta Thế thì lại càng khó mà tin nổi Cô ta là cháu gái của thời Yến Thế mà lại không chịu đóng góp hết mình Để thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước Ngược lại Lại mặc đồ công sở chuyên nghiệp như bao người khác Làm việc bận rộn như một chú kiến chăm chỉ Sau đó cô nghĩ lại Ngay cả tần thời nguyệt Người chỉ cần khô tay một cái Lại đã có thể mua cả cửa hàng quần áo Mà vẫn cần phải đến tòa soạn làm việc Sáng 9 giờ đi Chiều 5 giờ về Lương một tháng chỉ có mấy ngàn tệ Có lẽ đây là mốt mới Của đám nhà giàu bây giờ chăng Nhưng tần nhạc chi Lại không nghĩ nhiều như thế Trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ Làm thế nào mà Trịnh Thư ý vẫn lên được đây vậy? Ánh mắt hai người giao chiến với nhau trong không chung, không một ai mang theo thiện ý. Một lát sau, Trịnh Thư ý thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào văn phòng. Tần Nhạc Chi nhíu mày, trả lời điện thoại vài câu rồi cúp máy, tiếp tục nhìn theo bóng lưng của Trịnh Thư ý. Có người gõ cộc cộc trên bàn làm việc cô ta. Tần Nhạc Chi quay đầu, Bây giờ mới nhận ra trợ lý của Khâu Phúc vẫn chưa đi. Lát nữa tan làm, cô khoan về vội. Cô trợ lý vứt lại một câu lạnh lùng, rồi mới đuổi theo bước chân của Trịnh Thư Ý. Quả nhiên, Khâu Phúc lập tức quay lại trong vòng 15 phút. Trịnh Thư Ý đang cầm ly cà phê thứ sáu, cẩn thận cầm trong tay. Câu mày nhìn chằm chằm lên miệng ly, tựa như đang nhìn nhân vật kỳ quái nào vậy. Cô Trịnh. Khâu Phúc đẩy cửa bước vào để đồ trong tay xuống rồi đưa tay về phía cô Ngại quá, đã để cô chờ lâu rồi Trịnh thư ý vội vàng đặt ly cà phê xuống đứng dậy, bắt tay với ông ta sau khi khách sáo một hồi Khâu Phúc thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống Là thư ký của tôi sơ suất thật sự xin lỗi cô Không sao ạ Trịnh thư ý nở đủ cười thoải mái nhưng thật ra Cô đang cắn chặt quai hàm Bồn dĩ Cô không muốn nghĩ tới tần nhạc chi Nhưng khâu phúc nói như thế Chỉ có thể là do cô ta giấu không chịu thông báo Cho nên khâu phúc mới bỏ rơi cô Rời khỏi công ty Ngược lại Phiền ông phải quay về công ty một chuyến rồi Chúng ta hẹn sang lần khác cũng được mà Không được đâu Khâu phúc lắc đầu Đã hẹn là hôm nay Thì nhất định là hôm nay Không thể để cô đến một chuyến uổng công được Nghe thấy thế, Trịnh Thư Ý chỉ mỉm cười, trong đầu lại nhớ đến thời Yến. Cô có cảm giác, Khô Phúc bỗng quay lại, công ty có lẽ là do mấy câu lềm đèn của cô phát huy tác dụng. Lần phỏng vấn này diễn ra rất suôn sẻ, đối với chuyện chào bán chứng khoán lần đầu này, Khô Phúc cũng sẵn lòng tiết lộ một vài tin quan trọng nhằm dựa vào lực lượng truyền thông để gây sự chú ý với bên ngoài. Cho nên cuộc trò chuyện hôm nay kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Chờ đến khi Trịnh Thư Ý thu bút ghi âm lại, sắc trời bên ngoài cửa sổ, đá tối đen như mực. Khổ Phúc đứng dậy, bấm số nội tuyến, gọi trợ lý vừa nãy vào. Cô gọi xe đưa cô Trịnh về đi. Trịnh Thư Ý đứng dậy, chào tạm biệt với ông ta. Toàn soạn của chúng tôi sẽ tiếp tục theo hạng mục IPO của Quý Công Ty. Về sau có lẽ sẽ làm phiền khâu tổng nhiều hơn rồi. Khâu Phúc hấp một ngụm nước, chậm rãi ngồi xuống. Không sao, chúng ta đôi bên đều có lợi. Lần sau, nếu cô sang thì cứ lên thẳng đây là được, tôi sẽ phân phó xuống dưới. Xin thư ý gật đầu. Sau khi tiễn cô rời đi, Khâu Phúc lại gọi thêm một cuộc gọi nội tuyến. Cô vào đây. Một lát sau, Tần Nhạc Chi đẩy cửa bước vào, xe giặt hỏi. Khô tổng, ông gọi tôi à? Khô phúc nặng nề đặt ly nước xuống. Hôm nay chuyện phóng viên kinh tế và tài chính đến đây là sao thế? Sao cô không báo với tôi? Tần Nhạc Chi là thư ký hành chính của khâu phúc. Từ trước đến nay, những chuyện vặt vãnh thế này đều do cô ta tiếp nhận. Bình thường cô ta làm việc rất cẩn thận, ít khi nào gây ra lỗi lầm như thế. Hôm nay. Khâu Phúc vừa đón con tan học, đang định cùng gia đình đi ăn tối, thì nhận được điện thoại của thời Yến. Ông ta đành phải bỏ vợ và con trai sang một bên, vội vàng quay về. Nếu đổi là người khác, thì ai mà không nổi giận chứ? Tần nhạc chi nhú mày, cúi đầu nói. Hôm nay xếp bận, còn có thêm cuộc họp qua video với bên công ty định giá. Tôi nghĩ cuộc hẹn của tòa soạn kinh tế và tài chính không gấp, nên tạm thời gác lại. Cô ta lặng lẽ quan sát sắc mặt của Khâu Phúc, thấy ông ta không vui, nên thái độ của cô ta càng thêm rẻ rặt. Không lẽ bên đây cũng gấp à? Khâu Phúc không biết phải nói thế nào với cô ta về tình hình hiện tại, nghẹn một nỗi chỉ biết giận dữ chỉ thẳng vào chán cô ta. Cô phải nhận thức rõ vị trí của mình chứ, từ lúc nào đến lượt cô thay tôi sắp xếp công việc thay tôi hả? Cô là cái thá gì hả? Cô nghĩ cô là ai? Dám bỏ mặt người ta ở ngoài đó Mọi người trong công ty Đều biết Khâu Phúc là người nóng tính Nhưng Tần Nhạc Chi không ngờ Chuyện này lại khiến ông ta tức giận đến như vậy Chỉ vì một phóng viên Mà lại nổi giận đùng đùng với cô ta như thế Không phải chỉ là một phóng viên thôi sao Đây đâu phải là lần đầu tiên Khâu Phúc tiếp nhận phỏng vấn Dù có là người bên đài truyền hình đến Nếu ông ta bận liền dứt khoát lùi lịch hẹn Thậm chí có đôi khi chẳng thèm nhận điện thoại. Nhưng Tần Nhạc Chi không dám biểu hiện ra mấy thắc mắc này. Xuyên qua lớp kính trong văn phòng, cửa phòng làm việc lại không đóng kín. Cô ta nhìn thấy mấy đồng nghiệp đang ló đầu ra hóng hớt, thế là đành phải xin lỗi Thành Khẩn. Xin lỗi Khâu Tổng, lần này là do tôi sơ suất. Được rồi, cô cút ra ngoài đi. Mặt Tần Nhạc Chi hết xanh lại trắng. Xe người rời khỏi văn phòng, dưới ánh mắt của mọi người, cô ta cắn chặt răng, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phía bên này, trịnh thư ý đi theo trợ lý đến thang máy. Lúc chờ thang máy, cô trợ lý bận nhận điện thoại, trịnh thư ý không có việc gì làm, nên cứ chăm chăm, con số đang nhảy trên màn hình đèn led Bọn cô muốn xuống lầu, còn thang máy hiện đang từ tầng 12 chậm rãi đi xuống. Vài giây sau thang máy tinh một tiếng rồi dừng lại, cánh cửa chậm chậm mở ra, trợ lý đưa tay ra. Mời cô vào. Trịnh Thư Ý vừa nhấc chân lên thì nhìn thấy người đang đứng trong thang máy, cô ngây ngẩn cả người. Trợ lý chân. Trần Thịnh ngẩng đầu lên thì trông thấy trịnh Thư Ý, gật đầu chào cô. Cô đến đây tác nghiệp à? Trịnh Thư Ý đáp phải, sau đó nhìn anh mượn lượt, hỏi giò. Anh ở đây thế thời tổng cũng ở đây đúng không? Trần Thịnh không hề phủ nhận. Sao thế? Trịnh Thư Ý khẽ cười. Rõ ràng là anh ở đây, thế mà lại dám lừa cô. Không có gì. Trịnh Thư Ý vẫn đứng trước cửa thang máy chứ chưa bước vào trong. Anh ấy đang bận hả? Trần Thịnh nghĩ nghĩ rồi cũng trả lời. Cũng không tính là bận mấy. Trịnh Thư Ý lại hỏi. Vậy anh ấy đang ở lầu mấy thế ạ? Tôi có thể gặp anh ấy được không? Vừa dứt lời, cô trợ lý nhìn Trịnh Thư Ý đầy kinh ngạc, sau đó lại nhìn sang Trần Thịnh. Trần Thịnh cục mắt suy nghĩ một lát, bước ra đi sang thang máy bên cạnh. Cô đi theo tôi. Toàn bộ tầng 12 chỉ có ba phòng làm việc, rộng hơn nhiều so với tầng 10, cũng yên tĩnh hơn nhiều. Dọc đường đi, Trịnh Thư Ý nhìn thấy mọi người, đều vội vội vàng vàng, nhưng không hề nghe tới tiếng nói chuyện. Cánh cửa đối diện với lối đi luôn luôn đóng kín. Trần Thịnh đưa cô đến nơi, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nói với cô, tôi còn có chút việc. Trịnh Thư Ý gật đầu, anh ta xoay người rời đi ngay. Cô đứng trước cửa, ngẩn đầu nhìn lên màn hình led đang hiện chữ, đang bận trên đỉnh đầu. Cô nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ấn chuông trước. Trong chốc lát, Cánh cửa tự động mở ra. Trịnh Thư Ý ló đầu vào xem thử, nhìn sang trái, thấy Thời Yến đang ngồi phía sau bàn làm việc. Anh ngẩng đầu nhìn sang, ngón trò đẩy kính lên. Trịnh Thư Ý liền cười, bước sang đấy. Thời Tổng, không phải anh nói hôm nay không có ở đây hả? Thời Yến gấp lát tóp lại, hờ hững nói. Tôi đến công ty của tôi, cũng phải được cô đồng ý ư. Cô chấp tay sau lưng, Nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt lấp lánh tựa như đang do dự điều gì đó. Thời Yến cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Trịnh thư ý từ tốn bước lại gần bàn làm việc của anh, nhỏ giọng nói. Em đến đây để cảm ơn anh. Ồ, Thời Yến nhớ mày. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Thì chuyện của khâu tổng ấy, trịnh thư ý nói. Nếu không, hôm nay em đi một chuyến không công rồi. Nói xong, trịnh thư ý nhìn Thời Yến đầy ta thiết. Với sự hiểu biết của cô về anh, cô cảm thấy người đàn ông này nhất định sẽ phủ nhận những chuyện mình đã làm. Nhưng không ngờ, Thời Yến chỉ nhẹ nhàng xoay cây bút máy trong tay, tất giọng vô cùng bình tĩnh. Nếu không để đến lúc đó, cô lại chửi xéo tôi hả? Trịnh thư ý mím môi không nói gì. Cũng đúng nhỉ. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh hẳn Trịnh thư ý đi về phía anh Ừ Trễ thế này rồi Mà anh còn vất vả như thế Anh ăn cơm chưa Có đói bụng không Nói xong Cô quay sang nhìn Thời Yến Khói môi mang theo nụ cười thản nhiên Thời Yến nhìn cô Anh không nói gì Mà chỉ đặt cây bút lên bàn Cô chấp hai tay ở sau lưng Ngón tay bất an vặn xoắn vài lần Sau đó cô nhìn thấy thời Yến đứng dậy. Trình Thư Ý há hốc mồm, định nói gì đó nhưng lại không tốt nên lời, chỉ đành thở dài. Mà thời Yến đi thẳng đến bên cạnh sofa, lấy áo khoác trên móc treo. Lúc khoác áo vào, anh còn nghiêng đầu nhìn cô. Cô muốn ăn gì? văn phòng Minh Dụ Vân Sang nằm ở khu công nghệ của Giang Thành đã được xây dựng hơn 20 năm nên những vùng lân cận đều rất sớm mở rộng thành những khu thương mại phổn hoa. Bình thường mỗi khi rảnh rỗi, Trịnh Thư Ý rất thích đến bên này dạo phố, cho nên cô cũng khá rảnh nơi này. Ở bên kia đường, anh nhìn thấy không? Trịnh Thư Ý đứng ở ven đường, chỉ sang bảng hiệu sáng đèn của một quán lầu đối diện. Quán này nổi tiếng lắm đấy, không biết giờ này có cần phải xếp hàng nữa không? Nếu vẫn còn xếp hàng thì thôi vậy. Đèn đỏ chuyển sang đèn vàng, trịnh thư ý vội băng qua đường. Nhưng vừa bước được vài bước, cánh tay bỗng nhiên bị người ta chộp lấy, mạnh mẽ kéo về phía sau. Bước chân trịnh thư ý không được vững, cả người loạn choạng bị kéo về chỗ cũ. Lúc cô lấy lại tinh thần mới nhận ra mình đang áp lên ngực của thời Yến. Tóc cô khẽ bay lên lướt qua gò má, cô vừa ngẩng đầu đã rơi vào tầm mắt của Thời Yến. Phát bên có một chiếc xe gầm thú chạy sượt qua, tiếng còi xe vang vọng khắp nơi, ánh đèn đường sáng rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng. Sớp phút này, gió đêm dường như đã ngừng thổi, tay cô vẫn còn bị anh nắm chặt. Trịnh Thư ý cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Thời Yến, bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ họng hơi ngơ ngữa. Một lát sau, đèn xanh được bật sáng, ánh đèn thay đổi. Hát lên trong kính của anh. Thời Yến rời mắt, nhìn về phía chiếc xe vượt ẩu trước khi đèn xanh sáng lên, vẻ mặt u ám. Khi anh rời tầm mắt trở về, nhìn thấy hàng mi của Trịnh Thư Ý đang run run, giống như cô đang chuẩn bị làm trò gì đó. Đường cũng không thèm nhìn, bộ cô là quỷ đói đầu thai hả? Cô vừa mới suy nghĩ cô nên thuận thế ngã vào lòng anh hay không. Bây giờ nghĩ lại, thôi, quên đi. Thời Yến kéo cô băng qua đường, xảy bước thật nhanh. Trịnh Thư Ý mang theo giày cao gót, cô loạn trọng, bị anh kéo băng qua vài kẻ đường. Anh làm gì mà đi nhanh thế? Em thấy anh mới là ác quỷ đầu thai đấy. Thời Yến như không nghe thấy cô nói gì, băng qua đến ven đường bên kia mới chịu buông tay cô ra. Trịnh Thư Ý cúi đầu, xoa xoa ngón tay. Lực anh quá mạnh, Kéo cô đau điếng cả người. Có lẽ hôm nay gặp may, trong quán lẩu không đông mấy, còn dư mấy bàn trống. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến sự không hòa hợp giữa Thời Yến và bổ không khí nơi đây. Anh ngồi đối diện cô, nhân viên đi đến rót nước cho bàn họ. Thịnh thư ý chăm chú gọi món nên không để ý đến Thời Yến cầm ly nước lên, nhìn nhìn, rồi lại rết bỏ đặt xuống. Anh ăn lá sách không? Không. Không. Ăn bao tử không? Không Ăn cuốn tim không? Không Trịnh thư ý ngẩng đầu lên khỏi menu Thế anh ăn cái gì? Thời Yến nhận khăn nóng từ nhân viên, lau tay. Cô chọn là được Trịnh thư ý hừ một tiếng, cúi đầu lầm bầm Anh chính là cái kiểu người luôn miệng bảo ăn gì cũng được Nhưng lại không hề dễ dãi tí nào Không ngờ cô chỉ lầm bầm trong miệng, mà lại bị thời Yến nghe thấy. Lại nói gì nữa thế? Không có gì. Trịnh thư ý bỏ iPad xuống, tét miệng cười tươi. Em khen anh rất tốt. Không lâu sau nhân viên đưa đồ ăn lên, nước lầu màu đỏ trong nồi cũng đã sôi lên ủng ục. Trịnh thư ý cầm đũa, chấm vào tương để nếm thử, thì nhìn thấy chén của thời Yến trống trơn, liền nói. Em pha tương giúp anh nhé. Nói xong, cô không chờ Thời Yến trả lời, đã lấy chén của anh sang, bắt đầu mầy mò, mân mê. Hơi nóng trong nồi bốc lên làm mờ lớp kính. Thời Yến gỡ mắt kính xuống, lúc cầm khăn lau kính, anh vô tình ngước lên, một bên mặt lờ mờ của trịnh thư ý lọt vào tầm mắt của anh. Cảnh tượng ở ngã tư vừa nãy chợt hiện lên trong tâm trí anh. Ngay giây phút này, Trịnh Thư Ý vừa ngẩng đầu lên, Thời Yến đã vội nhìn sang chỗ khác. Trịnh Thư Ý lại hỏi, anh ăn rau thơm không? Thời Yến, không ăn. Cô lại vùi đầu tiếp tục, anh đúng là kiểu người ăn gì cũng được đấy. Thật ra cô không hề biết rằng không phải Thời Yến không ăn nội tạng, không ăn rau thơm, chỉ đơn giản là anh không ăn lẩu mà thôi. Điện thoại đặt trên bàn của Thời Yến bỗng vang lên. Trịnh thư ý không để ý, lo cúi đầu, chăm chỉ pha tương. Thời Yến nhìn thấy màn hình báo người gọi đến, không hiểu sao anh lại có một sự cảm chẳng lành. Quả nhiên lúc nhận điện thoại, giọng của Tần Thời Nguyệt vô cùng hoảng hốt. Cậu, cậu ơi, cậu đang ở đâu đấy? Thời Yến sững giọng lại. Sao thế? Tần thầy Nguyệt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia điện thoại, nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng truy hỏi, cất giọng run run. Con vừa lái xe đi ra ngoài chơi, lúc dừng xe không biết tại sao mà giống như đụng phải một ông cụ. Thuỷ Yến cao mày. xảy ra chuyện gì? Con cũng đâu biết đâu. Tần thầy Nguyệt trực khóc. Rõ ràng con quan sát kính chiếu hậu thì không thấy gì, nhưng vừa xuống xe lại thấy ông cụ ngã xuống cạnh xe con, còn ôm chân la làng Con đến đỡ ông ta Thì ông ta nằm đơ ra Cậu thế nào cũng không tỉnh Tổ ơi, cậu mau đến đây Ba mẹ con không có ở nhà Con không biết phải làm sao hết Thời Yến Biết rồi, con đừng có khóc Chờ đến khi Thời Yến cúp điện thoại Trịnh thu Ý cũng vừa pha tương xong Cô nhìn thấy vẻ mặt của anh Rồi là nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy Liền hiểu ra Anh có việc bận hả? Cô hỏi Anh phải đi ư? Thời Yến gật đầu nói, tôi đi tính tiền trước. Vẻ mặt Trịnh Thư Ý dần dần ngơ ra, khẽ khẽ thở dài. Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì gấp lắm hả? Thời Yến dừng lại một lát rồi nói, cháu gái tôi tìm tôi. Chút buồn bã kia bỗng chốc tan biến trong nháy mắt. Đầu Trịnh Thư Ý như đang sôi sùng sục lại là đóa sen trắng này. Ừm um vậy anh đi đi. Trịnh Thư Ý gật đầu. em không sao cả, em ổn mà. Thời Yến bĩu môi, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý đang gục đầu. trông cô giống như đóa sen trắng bị gió mưa vùi dập. anh có biết các cấp độ cô đơn trên thế giới này không? một mình ăn lẩu là cấp thứ năm đấy. nhưng mà không sao cả, so với cái lần chờ anh cả đêm ở trang viên Warner kia, thì lần này chả thấm vào đâu. Anh đi đi, không sao đâu, chỉ là một mình về nhà trong đêm với cái bụng đó meo thôi mà, em ổn. Tuần sau, anh nhớ đến bệnh viện tâm thần thăm em nhé, nếu anh đành lòng. Xung quanh trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Một lát sau, Thời Yến đặt điện thoại lên bàn trở lại. Cô tiếp tục đi. Trịnh thư ý ngẩng đầu lên, thấy anh đang ngồi lù lù trước mặt mình. Anh không đi hả? Không đi. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không đành lòng. Mày đoán xem, anh ta nói gì? Tất nhược san bất ngờ, tròn mắt lên. Hả? Nói gì à? Không đành lòng để mày ăn lồ một mình hả? Thằng trai nói, không đành lòng để tao vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó, lão nhìn tao chầm chầm, rồi còn nói, tượng vàng Oscar nữa chứ. Mày nghe đi, đây là tiếng người hả? Tất nhược San, Đồ đàn ông thối, đồ mạnh miệng. coi ai lại đành lòng bỏ rơi trịnh thư ý, người khai sáng vẻ đẹp của loài người chúng ta chứ? Trịnh thư ý đắc ý. Mày nói đúng đấy. Tất nhược San, Cưới nhớ mời tao đấy. Trịnh thư ý. Ừ, không quên mày đâu. Trong lúc trịnh thư ý trả lời tin nhắn của tất nhược San, chiếc xe đang chảy về phía đại lộ. Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thời Yến ngồi bên ghế lái, đang định mở miệng, thì điện thoại Thời Yến lại vang lên. Trịnh Thư Ý đành cất điện thoại vào, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau, tốc độ xe rất nhanh. Thời Yến nhìn đường, tựa như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mặc kệ nó đổ chuông Này! Chờ một lát, ngón tay Trịnh Thư Ý lại rục dịch, chỉ chỉ điện thoại đặt trên bảng điều khiển. Điện thoại anh gieo mãi kìa, nếu anh không nhận được, thì em... Thời Yến nhớ mày, thuận miệng đáp. Là cháu gái tôi. Trịnh Thư Ý đổi giọng ngay. Vậy em tắt giúp anh nhé. Thời Yến nghiêng đầu, liếc nhìn Trịnh Thư Ý. Phải mặt cô vô cùng thẳng nhiên, còn chớp mắt với anh nữa. Thời Yến yên lặng quan sát, sau đó mới nói. Hình như cô thành kiến với cháu gái tôi thì phải. Sao lại thế được? Trịnh Thư Ý mỉm cười, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Em đâu biết cháu gái anh sao lại có thể có thành kiến với cô ấy được chứ? Với lại cháu gái của anh thì chắc cũng đẹp giống anh nhỉ, mà em từ trước đến giờ luôn thích người đẹp. Thời Yến khẽ cười. Vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, anh cầm điện thoại lên. Ừ. Tùy con. Thời Yến đáp ba chữ, Tần thời Nguyệt bên kia lại giống như đã được tiếp thêm sức mạnh, càng kiên định với ý kiến của mình hơn. Chuyện là thế này, lúc cô gọi điện cho Thời Yến lần thứ nhất, hiện trường tai nạn đã không có ít người vây lại xem. Ban đầu, Tần thời Nguyệt sợ lắm, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện thế này, đầu óc không nghĩ ra được gì, toàn thân như bị nhấn chìm bởi sự căng thẳng và hoảng sợ. Cô tưởng mình đã đụng chết người, cũng có thể đoán trước cuộc sống nửa đời sau của mình phải sống trong ám ảnh vì sự cố này mất. Lúc ấy, ông lão nằm trên mặt đất, ôm chân, ôm bụng quằn quại rên rỉ. Tần Thư Nguyệt tay chân luống cuống ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, hỏi thăm. "Sao lại thế này? Con mới lùi xe mà sao lại đụng vào ông thế này?" Ông lão cứ la ối oái. Tần thời Nguyệt bối rối lấy điện thoại ra, Xe cấp cứu? Xe cấp cứu đâu? Cảnh sát giao thông đâu? Cô đang định bấm gọi, thì ông lão đưa tay nắm lấy điện thoại của cô. Tôi không đi bệnh viện, tôi mà vào viện là không thở nổi. Cô, cô đưa tôi năm ngàn, chuyện này chúng ta giải quyết riêng. Tần thời Nguyệt ngơ ngác tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Mãi đến khi người hỏng hớt vây quanh bắt đầu xì xào, sau đó có người lên tiếng. Chắc là thấy con gái nhà người ta đi xe thể thao mấy chục ngàn tệ nên cố tình giả vờ bị đụng đây mà. Tần thời Nguyệt hà hốc miệng sướng sở, dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cho nên, khi Trần Thịnh nhận được thông báo của thời Yến chạy đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác hẳn so với suy nghĩ của anh ta. Anh ta vốn tưởng tần thời Nguyệt sẽ sợ hãi trốn trong xe chờ anh ta đến cứu, nhưng cô nhắc là mạnh mẽ đứng trên bậc thang. Một tay sách giỏ ở mẹ của mình Một tay kia chỉ vào ông lão đang ngồi trên mặt đất Móng tay còn lấp lánh hơn cả ánh đèn đường Không được, ông đừng có mà mơ Đúng, tôi có tiền thì sao Nhưng ông đừng mơ mà đe dọa tôi để lấy tiền Năm ngàn ư, năm hào cũng đừng có mà mơ Lúc tôi đây mà muốn tiêu tiền Thì tốn năm triệu mua rác rưởi cũng trả xem nháy mắt Nhưng ông muốn lừa tôi lấy năm ngàn ấy à Ông nằm mơ đi nhé Ông báo cảnh sát thì kệ ông Hôm nay tôi phải chết chung với ông. Trần Thịnh đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, định nói rằng chỉ có năm ngàn mà thôi, đưa cho ông ta, rồi đuổi ông ta đi đi. Nhưng Tần Thời Nguyệt cứ ngăn lại không cho. Sao phải đưa cho ông ta? Một cách cũng không được, tiền nhà chúng tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tần Thời Nguyệt bướng bỉnh, Trần Thịnh không lay chuyển được, đành phải gọi cho Thời Yến. Nhưng Thời Yến lại bảo, tùy cô nhóc. Trần Thịnh không còn cách nào khác, chỉ biết đi theo chịu giày vò cùng cô. Vì tối qua vừa mới mưa, nên sáng hôm nay mặt đất vẫn chưa khô, trong không khí còn mang theo hơi ẩm ướt và xe lạnh. Gần đến Tết Nguyên đán, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc. Toàn bộ văn phòng đều bị bao phủ bởi bầu không khí vội vàng. Gần 12 giờ trưa, tần thời Nguyệt mới lê từng bước chân nặng nề vào công ty. Chờ đến bàn làm việc, cô đã bị trưởng phòng nhân sự chặn lại, dạy dỗ cho một trận. Mà gương mặt cô nhóc hiện lên đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt cứ díp lại, vẻ dáng vẻ chỉ đứng đấy thôi, cũng có thể ngủ luôn tại chỗ. Lời của trưởng phòng nhân sự thì nghe từ lỗ tay trái rồi ra lỗ tay phải ngay, qua loa, vâng dạ, cho qua chuyện. Mọi người đều biết hôm nay trưởng phòng nhân sự không được vui, thấy bên đó sắp phát cáo. Trịnh Thư Ý vội vàng chạy đến, kéo người đi. Để em nói với cô ấy, để em. Trịnh Thư Ý kéo cô nhóc ra phía sau lưng mình, rồi lại chỉ chỉ phòng trà nước ở phía sau. Chị Trần, nước sâu rồi kìa chị. Trưởng phòng để mặt trịnh Thư Ý không nói gì nữa, dẫm lên giày cao gót, lộc cộc bỏ đi. Tần Thầy Nguyệt đi theo trịnh Thư Ý đến bàn làm việc, vừa vứt túi xuống liền nằm sấp lên bàn mà ngủ. Trịnh thư ý khó hiểu, gó gõ đầu cô nhóc. Tối qua em đi ăn trộm mà, Một tháng mà đi trễ hết tám lần, em không muốn qua kỳ thực tập có đúng không? Đừng nói nữa chị. Tần thầy Nguyệt chợt ngóc đầu dậy, hai mắt vô hồn. Tối qua em ở phòng cảnh sát giao thông đến 2 giờ khuya mới về nhà. Trịnh thư ý hỏi, sao thế? Tần thầy Nguyệt kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Đồng nghiệp xung quanh nghe xong cũng không biết nói gì chỉ có thể nói rằng, người ta có tiền, nói gì cũng có lý. Người ta mà không vui thì đừng mong lấy được một cắt từ tay người ta. Nhóm đồng nghiệp tản ra, chị Thư ý nói nhỏ. Em nên nói trước với chị một tiếng, xin nghỉ phép sớm để đỡ phải bị mắng. Tần thời Nguyệt xoa xoa mắt, thở dài một hơi. Đúng nhỉ, nếu lần sau em mà bị người ta ăn vạ nữa thì em sẽ xin chị cho nghỉ. Em cũng đâu cần tự chủ ẻo mình chứ, cô bé. Thế ba mẹ em đâu? Trịnh thư ý hỏi. Họ không đến giúp em à? Ba mẹ em đi nước ngoài cả rồi. Tần thời Nguyệt cục mắt, giọng nói đầy bất lực, mang theo chút tủi thân. Mà cậu em cũng mặc kệ em luôn. Quá đáng thiệt. Trịnh thư ý nghĩ, tần thời Nguyệt tuy có hơi tiểu thư, nhưng cô nhóc gặp chuyện này dĩ nhiên sẽ sợ hãi. Cô có thể hiểu cái cảm giác không có người lớn kế bên, giống như là trời sập vậy Sao cậu em không đến thế? Người ta thấy em con gái cho nên mới ăn hiếp em đấy. Cậu gì mà kỳ cục, đúng là. Tần thời Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Có lẽ đã bị tiểu yêu tinh quấn lấy rồi. tôi qua cô nhóc rõ ràng nghe thấy tiếng ồn ào bên phía thời Yến. Hiển nhiên cậu ấy không bận việc chính sự nhưng lại không chịu cứu cô nhóc ra khỏi hoàn cảnh sầu sôi lửa bỏng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là bị tiểu kiều kiều mê hoặc rồi thế lại càng tệ hơn trịnh thư ý thầm nói có chuyện gì quan trọng hơn cháu gái ruột của mình cơ chứ cái này mà xảy ra ở cổ đại thì đó chính là hôn quân bị yêu phi họa nước họa dân mê hoặc đến lú lẫn đấy nói xong tần thời nguyệt không trả lời lại nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi Trong cơn buồn ngủ, thời gian về chiều như càng kéo dài miên man. Trịnh Thư Ý nằm sấp trên mặt bàn một lát. Cô không muốn ngủ, chỉ nằm yên nhìn điện thoại trước mặt. Vì quá chán nên cô mở WeChat lên sen, bấm vào khung chat với Thời Yến, gửi sang một me vô nghĩa. Không ngờ Thời Yến lại trả lời cô rất nhanh. Sân bay Trịnh Thư Ý Hả? Thời Yến tôi đang ở sân bay, trịnh thư ý, anh đi đâu thế? thời yến, mỹ, không hiểu sao trịnh thư ý lại thấy hụt hẫng, cô thở dài, vô thức gõ vài chữ. khi nào anh về? thời yến, sao thế? trịnh thư ý gửi sang ba chữ không hề suy nghĩ, nhớ anh thôi. Một bầu trời sao bỗng chốc hiện lên trên màn hình điện thoại, không mấy chân thật, thậm chí cái hiệu ứng này còn có chút rẻ tiền. Thời Yến nhìn màn hình điện thoại, ánh sao lấp lánh hiện lên trong bơ mắt anh, cho đến khi nó dần dần biến mất. Trịnh Thư Ý Ơ, có sao nè, để em thử lại lần nữa. Sắp lên máy bay rồi ạ. Trần Thịnh bỗng nhiên ghé vào tay anh nhắc nhở. Ừm. Thời Yến nới lỏng cả vạt, cuối cùng nhìn xuống điện thoại. Trịnh thư ý, em nhớ anh. Ơ, có thiệt nè. Một cơn mưa sao lại hiện ra khắp màn hình. Anh im lặng, nở nụ cười. Những ngày làm việc trước khi nghỉ Tết, trôi qua đầy bình lặng và tẻ nhạt. Đến ngày cuối cùng, có không ít đồng nghiệp đã xin nghỉ phép sớm để đi du lịch. Trịnh Thư Ý nằm trong nhóm người rời khỏi tòa soạn muộn nhất. Cô không có kế hoạch đi du lịch. Ngược lại, tất nhược san đã hẹn với cô. Ba ngày nghỉ này, sẽ đến Giang Thành thăm cô. Đến 5 giờ chiều, Trịnh Thư Ý mới thu dọn đồ đạc rồi đến sân bay quốc tế Giang Thành đón người. Vào thời điểm này, sân bay lúc nào cũng đông đúc, trước cửa ra vào sảnh cũng đông nghịt người. Đúng lúc chuyến bay bị delay nên đến trễ Trịnh thư ý tìm một chỗ vắng người đứng chờ, cầm ly cà phê nóng trên tay, chốc chốc lại kiểm tra thông tin chuyến bay. Đợi đến khi trời sập tối, cuối cùng cô cũng thấy tất nhược san kéo hành lý đi ra. Hai người vẫy tay nhau chào nhau từ xa, chạy về phía đối phương, không ai vội vàng rời đi mà đứng ở sân bay trò chuyện xíu xít. Đến khi có thêm một lượt hành khách ồ ạt ùa ra, hai người mới hoàn hồn rời khỏi đây. Để hành lý ở nhà tao trước đã Trịnh Thư Ý hào hứng nói Sau đó bọn mình đi đến quán lẩu gần trường đại học ăn Được, được Mấy năm rồi không ăn Tao thầm muốn chết Hai người đi rất nhanh Nhưng lúc đến bãi đỗ taxi Thì bị hoảng sợ Bởi số người đang đứng xếp hàng chờ Sao lại nhiều người thế Trịnh Thư Ý lướt mắt nhìn sang Đầu người đang nhìn nhịt Nếu chờ thì cũng phải chờ ít nhất Bốn mươi, năm mươi phút Cạn lời, đúng là cạn lời Tất nhược san chống nạnh nói Mấy gặp đôi này Tết nhất ở nhà lăn giường Không phải sướng hơn ư Ai ai cũng ra ngoài đường làm cái gì thế Xung quanh người đến người đi Trịnh Thư Ý lườm tất nhược san một cái Yên lặng, cần ông hút Nhắc đến người yêu Tất nhược san bỗng nhớ ra chuyện gì đó Hỏi cô Đúng rồi Sự nghiệp lớn của mày ra sao rồi? Trịnh Thư Ý ngước mắt lên. Hả? Tất nhược san, Cầu của Tuesday ấy. Anh ấy à? Tất nhược san vừa nhắc đến, Trịnh Thư Ý cũng nhớ ra. Thời Yến đi công tác đã được một tuần rồi. Bảo sao gần đây, cô cứ thấy thời gian dài ràng rạc. Trịnh Thư Ý nhìn bầu trời đêm. Có ánh đèn của máy bay đang chậm rãi bay về phía này. Đi Mỹ rồi, chắc hôm nay về đấy. Ai hỏi mày ông ấy đi đâu? Tao hỏi mày tiến độ thế nào rồi? Trịnh Thư Ý nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Vài giây sau, cô câu mày đáp. Khó nói lắm. Hai người lại dìu dít một hồi trong hàng người đang xếp hàng. Trịnh Thư Ý uống hết ly cà phê trong tay. Rời khỏi hàng đi đến chỗ thùng rác. Cô vứt ly cà phê, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt bị thu hút bởi một bóng người đang đi ra khỏi cửa quốc tế. Thời Yến cũng như cảm nhận được, anh dừng bước, nhìn sang bên đây. Mười phút sau, tài xế giúp tất nhược san chất hành lý vào cốp xe. Còn tất nhược san lại vừa thấp thỏm, vừa hồi hộp, đứng bên cạnh con Rolls Royce. Cô ấy nhìn Thời Yến ngồi hàng ghế phía sau, lại nhìn Trịnh Thư Ý, rất hiểu chuyện, ngồi vào ghế lái phụ. Trợ lý Trần đâu rồi anh? Trịnh Thư Ý kiếm đề tài để bắt chuyện. Anh ta không về cùng anh hả? Trịnh Thư Ý nhớ mỗi lần Thời Yến đi công tác nước ngoài, Trần Thị luôn đi theo anh. Thấy anh về nước cô một mình, cô lại thấy hơi lạ. Thời Yến nhìn cô. Sao? Em nhớ cậu ta bầu Bộ không khí trong xe bỗng nhiên ngưng động. Trịnh Thư Ý không biết nói gì. Đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên, tinh tinh, hai tiếng. Cô mở ra xem là tin nhắn mà Tất Nhược San đang ngồi ở trước gửi cho cô. Tất Nhược San Mày ngơ sẽ làm gì? Ông ấy đang ghen đấy. Ghen đấy, mày không nhận ra à? Chuyện thư ý ngẩng đầu, ánh mắt của cô và tất nhược san giao nhau ở kính chú hậu, hàm ý sâu xa, nháy nháy mắt. Cô chậm rãi quay đầu lại, ngón tay khẽ cuốn lấy sợi tóc, hỏi anh. Anh ghen đấy à? Thế nào gọi là thả thính sụn chân? Đây chính là đáp án phổ biến trong sách giáo khoa. Quả nhiên, thời yến yên lặng nỉm cười, tất nhược sang tâm lặng như nước mặt mày sáng rìết như cho tàn. Cô nghĩ trong đầu, chị gái ơi, mày mà cua được ông ấy, tào chặt đầu ngay tại chỗ. Trịnh ý cũng tỉnh táo trong nháy mắt. Cô lại sơ suất rồi. Thời yến này thuộc dạng người không thể nói chuyện thẳng thừng như vậy. Trong xe dường như bị bao phủ bởi sự im lặng. Cũng mày, rất nhược san là người không chịu được sự lúng túng. Lúc học đại học, cô ấy chính là người điều phối bầu không khí, dù là người xa lạ cách mấy thì cô ấy vẫn có thể bắt chuyện trong vòng một giây. Hơn nữa, Tất Nhược san lại xuất thân từ chuyên ngành, tin tức kinh tế và tài chính. Bây giờ tuy không làm nghề này, nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng quan tâm đến những chuyện trong giới. Ngẫu nhiên cũng tìm được chủ đề để trò chuyện với Thời Yến. Ban đầu trịnh Thư ý còn thấy lo... Tất nhược san nhiệt tình như thế, nếu bị bơ thì ngại biết mấy. Nhưng hình như hôm nay, thời Yến khá vui vẻ. Tuy anh trả lời tất nhược san không mấy nhiệt tình, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cây dáng vẻ. Nếu có thể nói một thì sẽ không đáp hai như mọi hôm của anh. Mà tất nhược san lại là một người siêu phàm. Cô ấy rất biết cách kéo chủ đề câu chuyện về phía trịnh thư ý đầy sự có mặt của cô trong cuộc nói chuyện lên cao nhất, vì thế cũng có thể tính là lời qua lời lại suốt cả đoạn đường. Tám giờ tối, xe dừng trước cổng khu chung cư. Tất nhược san ngại không thể ngồi yên nhìn tài xế chuyển hành lý giúp mình, nên cô ấy đã bước xuống xe, đến chỗ cốt xe cảm ơn tài xế liên tục. Trịnh thư ý thông thả tháo dây an toàn ra, đang định xuống xe thì cổ tay, Bỗng bị người ta bắt lấy. Động tác mở cửa dừng lại, cô quay đầu sang. Sao em không nói sớm, bạn em sẽ đến đây. Thời Yến nhìn cô, giọng nói trầm thấp, tự như đang gãi nhẹ bên tai trịnh thư ý. Cô bỗng chốc ngơ ngát. Ánh sáng trong xe mờ mờ, lại yên tĩnh. Lời cảm ơn của tất nhược san với tài xế như bị ngăn cách ở bên ngoài. Trịnh thư ý đáp. Hả một tiếng, bỗng nhìn phía sau xe, truyền đến tiếng đóng cốp Thở Yến buông tay, quay mặt nhìn điện thoại. Không có gì, em đi về đi. Gió đêm nay như cắt ra cắt thịt, nhưng không ảnh hưởng đến sự hào hứng đón Tết của mọi người. Cổng chung cư cũng náo nhiệt hơn so với ngày thường. Mấy xà thằng nhỏ đều mở cửa, còn có không ít người bán bóng bay và cài tóc phát sáng. Người yêu thì có đôi có cặp, cũng có rất nhiều trẻ con chạy ra ngoài chơi, tràn đầy sức sống. bầu không khí đón Tết đã tràn ngập cả thành phố. Tất nhược san đặt thành lý xuống, cùng trình thư ý đứng ở ven đường. Tài xế lên xe, chiếc xe chậm rãi khởi động. Tất nhược san nhiệt tình đến cùng, với tay chào người, ngồi ở hàng ghế phía sau. Làm phiền thời tổng rồi, hôm nay đường đông, anh về nhà cẩn thận nhé. Nói xong cô ấy còn kéo trịnh thư ý vẫn đang ngẩn người một cái. Động tác này khiến trịnh thư ý hoàn hồn trở lại. Hình bóng mơ hồ của thời Yến sau cửa sổ xe cũng dần dần hiện rõ ràng trong đôi mắt cô. Cùng ngay lúc này, cuối cùng cô đã hiểu ra câu nói vừa nấy của thời Yến có ý gì. Thế là cô nở nụ cười trong gió, vẫy tay với anh, sau đó uốn éo cả người rồi ném một cái hôn gió sang. Đùa cười đến bên môi cô ấy cứng đờ ra, dùng sức kéo góc áo của chị Thư Ý. Chị gái ơi, mày làm lố rồi, lố quá rồi, đem tém dùng lại cái đi, tao còn cái ngại thay cho mày đấy. Có hả? Chị Thư Ý sờ mặt, nhìn con xe dần dần khuất bóng của thời Yến. Cũng ổn mà. Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, tựa như chiếc lồng đèn kéo quân phản chiếu mọi hình ảnh ở ven đường hình bóng điệu đà của Trịnh Thư Ý tựa như khắc lên cửa kính, lâu thật lâu vẫn chưa phai nhòa. Ánh sáng khẽ lé lên. Thời Yến nhìn cửa sổ xe, cúc mắt cười khẽ. Giao thông trong đêm giao thừa còn loạn hơn cả ngày thường. Từng chiếc, từng chiếc xe trên đường lớn giống như đàn rùa đen bò ra ngoài tập thể, chậm gì gì di chuyển về phía ngã ba. kể từ lúc Trịnh Thư Ý xuống xe, Thời Yến ngồi tựa lưng trên ghế. Anh đã tháo mắt kính, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, dù cho ngồi khoang hạng nhất cũng khó mà có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái. Còn nữa, Thời Yến lại là người rất kén trọn với hoàn cảnh, cho nên tính ra thì cả ngày hôm nay anh chưa được nghỉ ngơi một miếng nào. Có lẽ tâm tư của tài xế cũng đang nghỉ phép, lái xe chạy được một lúc, anh ta mới nhớ ra phải hỏi Thời Yến đi đâu. Đêm giao thừa, thanh niên đều ra ngoài chơi, khiến thành phố càng thêm náo nhiệt. Nhưng tối nay, ở nhà cũ chẳng có ai cả. Thời Yến quyết định quay về Bắc Cảng phân loạt. Mở đèn, cả căn phòng sáng bừng lên, nhưng lại không có hơi thở của sự sống. Anh tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi đến thư phòng ngồi một lát. Vốn định mở máy lên xử lý chút việc, nhưng trong hộp nêu lại chứa đầy tin nhắn chúc mừng của các đối tác làm ăn. Thời yến bỗng không còn hứng thú nữa, tiện tay rót một ly rượu, ngồi xuống bên ban công. Các cầu ốc đối diện đã lên, lên đèn, trên màn hình led chiếu rất nhiều các quảng cáo chào đón năm mới. Ánh đèn rực rỡ, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, nhưng lại có chút vô vị. Thật ra lần về nước đột xuất này của anh là quyết định được đưa ra chỉ trong vòng 24 tiếng trước lúc ấy công việc đã được giải quyết xong xuôi bên đối tác tổ chức tiệc tối vô cùng long trọng còn mời của diễn viên nổi tiếng đến nhằm bày tỏ thành ý với anh nhưng thời Yến không có hứng thú anh nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc sau đó gọi Trần Thịnh đến bảo anh ta đại diện minh dự tham gia tiệc tối còn thời Yến ngồi trên bay về nước cùng ngày hôm đó Toàn đường từ khách sạn đến sân bay quốc tế Kennedy tuy khá xa xôi, nhưng anh vẫn có thời gian chộp mắt một lát ở trên xe. Tuy nhiên sau khi lên máy bay, nhìn về mặt tháo hức muốn về nhà của các hành khách trên chuyến bay, Thời Yến bỗng giật mình. Vì cái gì mà anh lại bất chợt muốn về nước ngay?